Vì là túc chủ chữa trị chấn thương, vĩnh cửa chữa trị, không để lại dấu vết. Vĩnh cửa chữa trị, không để lại dấu vết. Tiếu là không nhịn được trêu tức một tiếng. Người này đọc rất giống quảng cáo từ. Hệ thống không có lên tiếng tựa hồ là không cách nào đối với như vậy lệnh làm ra đáp lại. Nếu như điểm không đủ 10 vạn lại sẽ làm sao? Canh chữa trị năng lực đem không cách nào khởi động.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 Này tản ra trưng trưng nhiệt khí nước sôi liền dừng thẳng thẳng chảy vào chén giấy bên trong, phát sinh dễ nghe tích thủy thanh, xíp vào nửa chén, bắt được bên mép nếm chải nếm, cảm giác thấy hơi bỏng miệng, liền lại bỏ thêm chút lạnh nước, nhiệt độ điều đến thích hợp lúc, hắn mới từng miếng từng miếng uống. Nhìn ra những này, cơ cũng không tự giác nuốt một cái nước bọt, tựa hồ cũng cảm giác được khát Ông Bầu Nhưng trong lòng vô cùng ngơ ngác.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 Tiếu lạc chạm đích thẳng tắp thân thể bản năng bắn lên, lăng không hoa mỹ bốc lên, vung vẩy chân phải mang theo tàn nhẫn khí thế phách vô ích mà lên. Oành. Mũi chân cùng quyền phong hung hãn chạm vào nhau, dường như hai cỗ giít gào dòng lũ bỗng nhiên va chạm, dâng trào dọa người cực lực như chạy trồm nước lũ hướng về song phương bao phủ mà đi. Tiếu lạc toàn bộ đùi phải vi tê tê thân thể không cân đối bất đắc dĩ rơi xuống đất.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 Nguyên bản dùng đinh ốp cố định ở sắt trên giá lác tiết chế ghế tựa ở nàng này cố đại lực bên dưới như là đậu hủ nát công trình tựa như đi ra ngoài bay đến giữa không trung cổ thiến lâm trong miệng quát chói tai một tiếng chân phải lần thứ hai vung vẩy mà ra đem toàn thân sức mạnh đều rót vào với đùi phải bên trên sau đó đá vào khối này lác tiết chế trên ghế Sức mạnh cuồng mãnh trong nháy mắt hóa thành lác tiết chế ghế tựa tốc độ.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 Ngươi thật sự giết hà Nguyễn Lượng sao? Tiếu như ý vội vàng hỏi. Tiếu lạc lắc đầu, sờ sờ nàng nhu thuần tóc lấy rất khẳng định ngữ khí nói rằng. Không phải bọn họ tìm lộn người. Vì có thể làm cho mỗi mỗi mình an tâm, hắn không thể không nói một lời nói dối có thiện ý. Thật sự. Tiếu như ý bán tín bán nghi. Tiếu lạc cười khẽ với nàng. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi.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 Trải qua hai ngày hai đêm cấp cứu Tôn Ngọc Đích tình huống đã ổn định lại Thầy thuốc đưa nàng từ vượt môn quan cho kéo trở lại Tôn Ngọc cha mẹ đã ở nàng có chuyện ngày đó Suốt đêm từ quê nhà chạy ra Nhìn thấy con gái mang dưỡng khí bọc nằm ở trên giường bệnh Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy Tôn mấu lúc này vững quyết quá khứ Tôn Kiến Nam sau khi đến Cũng là đỏ hai mắt Không ngừng mà gạt lệ Một tuần sau khi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 Nhưng càng ngày càng cảm giác mình vĩnh viễn không vươn mình lên được Dơ bẩn dần dần đầy giấy thân thể của ta Ăn mòn linh hồn của ta trên người giống như là có ngàn vạn con kiến ở bò bò Chúng nó cắn xé ra thịt của ta Làm ta đau đến không muốn sống Ta rất nhớ thoát khỏi ma dược khống chế Nhưng là mỗi một lần ta đều tại đây loại sống không bằng chết sày vò dưới thỏa hiệp Một đại điệp trang giấy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 Nguyên lai đại chủ nợ cũng thích ăn nướng khoai lang, hắn còn nói với ta rất nhiều khi còn bé chuyện lý thú, ta hy vọng dường nào thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Ta cảm thấy ta đã yêu hắn. Vì hắn, ta nhất định phải thoát khỏi ma dù khống chế, ta nhất định có thể, đại chủ nợ, ngươi phải đợi ta nha. Đại chủ nợ rút cuộc hướng về ta thổ lộ, nhưng vì cái gì hắn là lạc phường ông chủ. Hắn như vậy ưu tú, mà ta nhưng lại như là này không thể tả. Đại chủ nợ, tha thứ ta cử tuyệt ngươi, ta căn bản không xứng với ngươi. Loại kia con mối đốt cảm giác lại xông tới, làm sao bây giờ? Đại chủ nợ, ta nên làm gì? Nhật ký tới đây im mặt đi, tiếu lạc tâm tình trở nên gì thường trầm trọng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh nữ hài.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 Thì sẽ lựa chọn ngất, vĩnh cửu ngất xuống. Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng nên từ ta đến chung kết. Tiếu lạc đóng nhắm mắt, làm cây đau sót quyết định. Hiện tại duy nhất có thể cứu tôn ngọc biện pháp. Chính là để tôn ngọc quên mất giang thành bên trong đã phát sinh tất cả. Cũng bao quát hắn. Canh chúc mừng túc chủ thu được thôi miên đại sư năng khiếu tiêu hao điểm 8.000 điểm. Trong đầu, vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở.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 Mãi đến tận nửa đêm thôi miên mới kết thúc, bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần tiếu lạc sống như là đã trải qua một hồi bệnh nặng tựa như hề hoài không thể tả. Hắn cầm tôn ngọc nhật ký bồn, vốn đứng lên bước bước chân nặng nề hướng về phòng bệnh đi ra ngoài, có một loại hồn bay phách lạc cảm giác. Khi hắn đóng cửa lại một khắc đó, tôn ngọc ngón tay hơi đồng hơi đồng. Hai hàng nước mắt tự khóe mắt lướt xuống mà xuống ở nàng này mặt tái nhợt trên má lưu lại hai đạo nước mắt. Tiếu tổng Ca Bên ngoài hành lang trên tôn kiến nam tiếu như ý cùng đường nhân vội vàng nhanh đón nâng tiếu lạc. Là... Tiếu lạc khoát tay áo một cái ra hiệu bọn họ không cần phải để ý đến chính mình. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía tôn phủ cùng tôn mẫu Ngày mai chờ nàng sau khi tỉnh lại.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 Này cùng Tôn Ngọc có quan hệ, nhưng hắn cũng không có thể ra sức, khi nghe đến Tôn Ngọc chuyện tình sau hắn chỉ có thể biểu thị tiếc hận cùng đồng tình. Tiếu ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi. Phong vô ngân ngồi ở trên vế sau, cao mày khuyên nhủ. Đúng vậy a hiện tại Long Bang như thế càn rỡ, ba phần năm lần ném chúng ta lạc phường môn điếm, ngươi có thể ngàn vạn không thể ngã dưới.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 173 Nắm chứng đến uy hiếp Cổ đội Tiếu Lạc đi tới Long Tam Khue Hoàng Thiên Đổ Thành Ở chương Đại Sơn màu trắng ca dô la rừng ở Hoàng Thiên Đổ Thành cửa lúc Phía sau một chiếc màu đen xe ô tô đắc ở cách đó không xa ngừng lại Trên xe hai vị thường phục cơ lập tức hướng về cổ thiến lâm báo cáo tình huống Bây giờ vì nắm lấy tiếu lạc vi pháp chứng cứ, cổ thiến lâm sử dụng đần nhất cùng trực tiếp nhất phương pháp. Giám thì, vẫn là 24 giờ giám thì, một khi tiếu lạc có bất kỳ cử động đều sẽ ngay lập tức lan truyền đến nàng nơi đó. Điện thoại di động đầu kia cổ thiến lâm xứng sở một chút, sau đó mới ra lệnh. Tiếp tục giám thì, như có bất kỳ gì động, lập tức hướng về ta báo cáo là...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 Không gặp ngươi đem bọn họ bắt lấy uy án, bồi thường sự tổn thất của ta, nhưng một mực cầm lấy ta không tha, ngươi mấy ngày trước nói với ta chính nghĩa đi đâu. Tiếu lạc, ngươi thiếu cho ta chụp mũ cao, ngươi công ty môn điếm bị đánh ném từ có cái khác khu cơ, phụ trách, ta chỉ phụ trách chính mình phần sự chuyện Cổ thiến lâm nói. Tiếu lạc cười lạnh một tiếng. Ngươi phần sự chuyện chính là giám thị ta. Ta nói cổ đại đội trưởng, ngươi thật là có dối rãnh. Tại sao dám thị ngươi, ngươi và ta trong lòng đều có mấy, không cần ta run cầm cập. Xem ra mặt kể thế nào, đều không thể tiêu trừ ngươi đối với ta hoài nghi. Tiếu lạc nhấc lên lông mày, khẽ cười một tiếng, nếu như vậy, ngươi bây giờ đến đây đi, ta chuẩn bị ở Hoàng Thiên Đổ Thành làm chỉ vào tính. Không có ngươi cái này cơ ở đây nhìn, ta sợ chính mình không cẩn thận liền làm vi pháp chuyện. Nói xong, không chờ cổ thiến lâm đáp lời, hắn liền đem trò chuyện cắt đức, sau đó đem điện thoại di động ném trở về chỗ ngồi ghế bên tài xế ngồi thường phục. Anh em họ, ngươi muốn làm cái gì, phá trận còn gọi cơ đến xem đầu óc ngươi tú đầu vãi. Trương Đại Sơn trên mặt tràn ngập không rõ, thầm nghĩ. Người khác đánh phá cửa điếm đều là tốt chiến tốt thắng, chờ cơ chạy tới thời điểm đã sớm chạy trốn không còn bóng, ngươi ngược lại tốt, còn sớm cùng cơ đánh thật bắt chuyện, hắn đây mẹ làm chứng. Tiếu lạc lắc lắc đầu cười nói, ngươi biết ta tại sao cho ngươi ra tỏa làm lạc phường thay quyền sao? Trương Đại Sơn không rõ vì sao, không làm rõ được Tiếu lạc làm sao đột nhiên đem câu chuyện chuyển tới hắn đắc ý nhất công thẩm lên.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 Mẹ ngươi đi vào trước tại sao không có môn Lúc này đập chú tên này nhân viên phục vụ cái chán Đập đến đầu hắn bốc lên sao kim ngã xuống đất Đau đến nước mắt đều sắp biểu phát ra Bảo bối, ngươi đi ra ngoài một chút Ta trước tiên xử lý sự tình Cảnh thu tinh đối với nữ lang cười hắc hắc nói Tốt giám đốc Nữ lang ở cảnh thu tinh trên mặt hôn một cái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 Hơn nữa đồng tính của nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều đánh cược khách, một bàn này nghiễm nhiên trở thành mọi người tiêu điểm. Cổ thiến lâm hoàn toàn sợ ngây người, liên tục áp bên trong bốn cái, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Đang lúc này đung đưa đầu sư mượn tứ rời đi, sau đó thay đổi một cách khác. Tiếu là khói miệng lộ ra một vệt chây cười, lại là lão siếc. Không chơi, ngày hôm nay liền đến này.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 Vẫn may tốt như vậy nào có liền như vậy thu tay lại đạo lý. Vậy thì chơi nữa mấy cục Tiếu là không sao cả nhấn vai một cái. Một lần nữa đang đánh cuộc trước bàn ngồi xuống. Đủ một trăm triệu sẽ không chơi. Nghe nói lời ấy cảnh thu tinh trong lòng cười gần. Ngươi có thể hồi vốn đi ra ngoài là tốt lắm rồi. Còn muốn đủ một trăm triệu làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Cùng lúc đó.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 sau đó sẽ đem hắn trên ngón tay mang nhẫn hái xuống đặt ở ba viên xúc sắc phía trên lay động theo nhẫn lay động ba viên xúc sắc cũng lăn lên biến đổi đếm cân nhắc nở nô cười ta mạo muội hỏi một chút đây là không phải gian lận quay cóp đung đưa đầu sư hoàn toàn biến sắc mồ hôi lạnh như thác nước trào không thể tin tưởng tiếu lạc lại xem thấu thủ pháp của hắn Mà Chu Vi đánh cực khách lập tức toàn bộ hiểu rõ ra, khó trách bọn hắn đến sòng bạc mười lần đánh cuộc chín lần thua, nguyên lai nguyên nhân tại đây, hồi tưởng lại ngày xưa thua uổng tiền, lửa giận trước mắt dâng lên trên. Gia Lão Thiên, nơi này Gia Lão Thiên. Khốn kiếp, các ngươi đám súc sinh này đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Mọi người mau đến xem a sòng bạc Gia Lão Thiên, sòng bạc Gia Lão Thiên hãy chúc ta mọi người tiền. Quần tình xúc động phấn nộ, càng ngày càng nhiều đánh cược khách nghe được đồng tính chạy tới, khi biết sự tình trải qua sau, dồn dập ra nhập kháng nghị sòng bạc hàng ngũ trong lúc nhất thời tiếng kháng nghị chấn thiên, cái kia ra lão thiên đung đưa đầu sư trực tiếp bị quần đấu, rất nhiều thua thiên gia đáng sinh đánh cược khách tức giận, bắt đầu ném sòng bạc thiết bị, vừa bắt đầu là một người ném, sau đó liền trực tiếp diễn biến thành mọi người cùng nhau ném. Tiếu lạc, ngươi Cổ thiến lâm đánh giá thấp tiếu lạc, nàng bây giờ mới biết tiếu lạc vốn là muốn ồn ào vừa ra đại, long bang đánh đập phá lạc phường môn điếm, mà hắn liền lợi dụng đánh cược khách biết được thua tiền chân tướng sau tức giận tâm lý, đạt đến không tự mình đồng thủ liền ném hủy hoàng thiên đổ thành mục đích. Ta chỉ là còn lớn hơn nhà một chân tướng thuận tiện giúp mọi người giới giới đánh cược nghiện. Tiếu lạc không sao cả nói.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 Ngắn ngủi ngây người sau khi đau đớn kịch liệt cùng với khôn kể sợ hãi như nước thủy triều bao phủ toàn thân A! Kêu lên thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên trong mắt nồng đầm sợ hãi Hùng trắng thân thể ngã trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Tiếu lạc vung lên nhuốm máu chiến đao tuôn ra um tùm sát khí Hắn liền một khắc dừng lại đều không có liền hướng những người khác tiến lên nghênh tiếp Một đao hướng trước nhất đại hán giữa trời đánh xuống đáng sợ sát khí mãnh liệt bao phủ. Người kia sợ đến sắc mặt chợt biến theo bản năng cầm trong tay ốm tuyết mang lên giữa không trung tiến hành đón đỡ. Đương. Ốm tuyết ở tiếu lạc trường đao tiếp theo chia làm hai bổ xuống đao phong trước mắt 90 độ xoay chuyển như một vệt ánh sáng lạnh ở đây người cổ tay phải nơi xẹp qua. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên.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 Hoàng thiên đổ thành người phụ trách cảnh thu tinh vì là trốn tránh long tam khuê vẫn tội, mang theo ngàn vạn tư khoản mà chạy. Sùng thiện các, lãnh tá đang hướng về ngồi ở ghế ngồi cùng cát trung thiên rơi xuống cờ vây sở vân hùng hồi báo tình huống. Tin tức này nhưng làm cát trung thiên cho sợ hết hồn. Chém đức 53 người tay, cơ có thể buông tha hắn. Này Tiếu Lạc đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn đây là đang tự hủy tương lai. Sở Vân Hùng rơi xuống một con trai, cười tủm tỉm nói. Không muốn đánh giá thấp Tiểu Lạc, hắn dám làm như thế, liền tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lạnh tá gật gật đầu. Đêm qua cùng Tiếu Lạc cùng nhau còn có sang Thành Tổng Cục Hình sự trinh sát đội trưởng Cổ Thiến Lâm, nàng chứng minh Tiếu Lạc là tự vệ.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 Long bang đánh ném lạc phường mấy nhà môn điếm, mà tiếu lạc trực tiếp ném hủy long tam khuê một nhà lợi nhuận khá rồi rào sòng bạc, thậm chí còn lấy chém đứt 53 tên long bang thành viên tay loại này thủ đoạn sắt máu hướng về long tam khuê thì uy quả thực chính là cái không sợ trời không sợ đất chúa. Ha, ha, ha.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 Hắn không ngừng trong chiều chiếc kia màu đen xe ô tô dập đầu lại, cái chán đem mặt đất dập đầu đến, hoành hoành, vang vọng, dính vào rất nhiều bùn đất, mài hỏng ra, dập đầu đến máu me đầm đìa cũng không có chút nào quan tâm. Ở bên cạnh hắn, hai tên đại hán mặt không hề cảm xúc cầm sẻng một sẻng một sẻng đào hầm. Ta nói cảnh thu tinh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 Ngươi giúp ta van cầu long gia, giúp ta van cầu long gia a. Cảnh thu tinh ôm bắt đùi của hắn nói. Đại viên cười ha ha, sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh, mắng. Ta cầu xin mẹ ngươi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.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 Cảnh thu tinh đã bị hành hạ đến người tàn tật dạng trong ít hầu không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Làm một sâu có tới 2 mét, rộng một mét hố đào thành sau, đại viên trực tiếp đem hắn đá tiến vào trong hầm.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 Long tam khue nhíu mày, lại như thế hệ trước đối với ván bối như thế lộ ra vẻ tiếc hận thở dài một tiếng. Thu tinh, lão tử đối với ngươi rất thất vọng. Nghe nói lời ấy, cảnh thu tinh trên mặt dần dần hiện lên tuyệt vọng, khóc đến như đứa bé, hắn biết, chính mình không có khả năng sống thêm đi xuống. Long tam khue dối ra đầy đặn tay, sờ sờ đầu của hắn, sau đó lộ ra một vệt âm lánh nụ cười.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 theo thổ những một sẻng sẻng điền đi vào cảnh thu tinh tiếng rãy rua càng lúc càng lớn ở thổ những che lại mũi miệng của hắn sau âm thanh mới im bặt đi cho đến cả người đều bị chôn ở thổ những dưới đáy mặt ngoài tạo thành một tiểu đống đất bị long bang này hai tên đại hán nã thiết thiêu cho đập đến chặt chẽ như cách tầm thường tiểu mộ phần đem một người sống cứ như vậy chôn ở trong đất. Ngoại trừ long bang đệ tử bình thường ở ngoài, tứ đại hộ pháp liền lông mày cũng không nhíu một cái, ngược lại trên mặt còn lộ ra hưng phấn tàn nhẫn nụ cười. Long ra cái kia họ tiếu tiểu tử giao cho ta, ta đêm nay liền đi cắt lấy đầu của hắn. Đại viên hai tay ôm quyền chờ lệnh nói. Long tam khue khoát tay áo một cái. Tạm thời không thể động hắn. Bốn người đều là hơi xứng sờ, đại viên hỏi vội. Tại sao? Chầm chậm, nói tiếp trải qua điều tra, hắn vô cùng có khả năng là dẫn đến chấp pháp đường huyên để chết ở cơ trong tay cái kia hắc thủ, liền đầu chọc khống chế tiểu vượt đi ăn xin ồ điểm bị bưng tựa hồ cũng với hắn có quan hệ, người này nhưng là tử địch của chúng ta. Người nói đều là phí lời. Long Tam Khuê đem gậy đột nhiên một trụ quát một tiếng.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 Hắn ở Phong Diệp khách sạn thiết yến yêu ta đi vào dự tiệc, nhìn dáng dấp là muốn cho ta cùng tiểu tử kia hóa giải. Đại Viên lãnh báo, ngày mai hai ngươi đi với ta, nhớ kỹ nhìn ta sắc mặt làm việc là. Đại Viên cùng lãnh báo hơi khom người, ta nghĩ giết người coi như là Sở Vân Hùng cũng thay đổi hắn không được vận mệnh. Long Tam khuya ác độc nheo lại hai mắt, trong mắt sát cơ hiện lên.